Các bạn đang nghe câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Và sướng Tập thứ 5 Mộ Hoàng Bịt tử Trường thứ 13 ruồi Châu Quà giọng đọc của Nguyễn Thành Không cần phải nói kỹ hơn, gương mặt của Đinh Tư Điềm đã cho tôi biết lũ bò bị kinh hoàng đang lao về phía này. Đàn bò trên thảo nguyên xưa nay rất hiền lành, nhưng một khi bị kinh hãi, cả đàn sẽ lao ầm ầm về một phía. Còn hung mãnh hơn cả ngựa hoàng thoát cường. Mấy trăm con bò nổi điên lên cùng sông tới, thì không gì cản được, cả xe hơi cũng bị chúng dẫm trò nát bươm thành đống sắt vụn ấy chứ. Tôi không kịp hỏi Han xem tại sao đàn bò lại nổi điên, vội bật người. Tùng trần đã tuyển béo tỉnh dậy Nhưng thủ trưởng lão nghề đêm qua uống hơi quá Đã thế nào anh ta cũng không dậy nổi Trong lúc khẩn cấp Tôi và tuyển béo đành hè nhau Khiến anh ta lên Cụ may là mặc nguyên quần áo đi ngủ Đồ đạc cũng chỉ có bộ mặc trên người Hai bọn tôi vớ vội lấy cái túi Rồi theo đinh tư điểm chạy ra khỏi lều Bên ngoài trời đã sáng bảnh Chỉ thấy phía đông bụi bay mù trời Tiếng vó nệm xuống đất Và tiếng kêu bi thảm của lũ bò hòa trộn làm một Váng trời dậy đất đổ rồn về phía chúng tôi Mấy con chó chân kiểu trung thành Sông tới đàn bò đang nổi cơn cuồng loạn Sủa váng lên Định hợp lực với chủ nhân Ngăn lúc bỏ điên ấy lại Nhưng lúc này cả đàn bò đều đỏ hết cả mắt, đà lao điên dại không hề giảm đi. Chỉ trong trước mắt đã dẫm nát mấy con chó tội nghiệp. Tôi sao có thể ngờ được tình thế lại diễn ra như vậy. mắt thấy đàn bò sắp xông thẳng tới chỗ mình, muốn vòng qua bên cạnh để né tránh đà lao của bọn chúng thì đã quá muộn rồi. Nhưng cơ thể này thì lập tức sẽ bị bọn chúng dẫm nát bết. Mấy đứa tôi đều tái mặt, bản thân đi mất một thoáng, cả tiếng nói chuyện cũng bị nhấn chìm trong hỗn loạn. Đinh tư điểm kêu lấy cánh tay tôi ra sức chạy về phía sau cắt léo mông cổ Tôi hoàn toàn hiểu rõ Cặp giò mình không thể nào chạy nhanh hơn Đàn bò đang kinh hoàng kia Cũng không có cách nào hỏi đinh tư điểm Tại sao lại phải chạy ra phía đó Tuy cộng lo lắng cô sợ quá Mà thần trí hoảng loạn chạy lung tung Nhưng rút cuộc tôi vẫn cùng tuyển béo Khiến lão nghề chạy theo Không cần ngoảnh đầu lại Chỉ nghe tiếng thôi cũng nhận ra được Đàn bò đang mỗi lúc một đến gần sau lưng Cắt léo chúng tôi vừa ngủ đã bị dẫm bẹp. Trong vòng hơn chục bước chân nữa, nhất định chúng tôi sẽ bị rậm nát bét. Đang lúc tuyệt vọng, tôi bỗng phát hiện chạy thêm mấy bước nữa là đến một cái rãnh sông cạn. Cây rãnh này bị phong hóa đắt lâu, không hiểu đắt cạn khô nước từ mấy trăm năm rồi. Rãnh sông cũng ngày ngày bị đất cát cỏ loang xâm thực, giá chỉ sâu hơn một mét, rộng hơn nửa mét, trông như thể một vết nứt trên thảm cỏ sành ngắt. Đây cũng là một trong rất nhiều vành đai phong hóa hoạn thiên nhiên trên vùng thảo nguyên này bây giờ tôi mới thực hiểu ra ý đồ của Đinh Tư Điểm. Cô dẫn chúng tôi chạy về phía này là muốn cả bọn nhảy vào trong rãnh sông, hòng tránh khỏi thế lao sầm sập, sập của lũ bỏ điền kia. Tôi bảo tuyển béo khiển thủ trưởng lão nghề cùng với Đinh Tư Điểm dốc hết toàn bộ sức lực bình sinh gồng chân lao hết tốc lực, gần như lăn vào trong rãnh sông khô cạn ấy. Vừa mới lăn xuống, bên trên đã tối sầm lại, cát bụi cỏ rác rơi xuống rào rào, tiếng vó dậm xuống đất nghe mà tiếc cả tai, thần hồn run rẩy bọn tôi vội vàng bịt chặt hai lỗ tai lại, không không biết vào lầu sau. đàn bò kêu giống thảm thiết ấy mới xong hết qua cái ránh. Thủ trưởng lao nghề cuối cùng cũng bị quang quần cho tỉnh lại. Ngồi trong cây rãnh cạn Nhìn ba chúng tôi Hoàng mang không biết vừa rồi Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì Lúc này lão Dương Bì Cùng con trai Con giàu cuống cuồng chạy đến Họ không lo đuổi theo đàn bò Vừa thấy lão nghề không xào liền thở phào nhẹ nhõm Lần lượt kéo chúng tôi lên khỏi cây rãnh Bây giờ mọi người mới kể rõ ngọn ngành Chuyện vừa xảy ra Nguyên lai là hôm qua Gần như tất cả mọi người đều say bét nhẹ Không hiểu lúc sắp ra về có ai ngã rúi rội làm đổ cả hàng rào quay đàn bò. đây là đàn bò lớn nhất vùng khắc luân tả kỳ này. cục mày là có mấy con chó chăn kiều trông thành đã quây đàn bò lại để chúng không đi lạc. lũ bò cứ thế gặm cỏ ngoài bãi. đến sáng cũng chưa có chuyện gì xảy ra. buổi sớm lão dương bỉ vừa tỉnh giấc phát hiện đàn bò đã ra khỏi rào quây. chuyện này cũng thường hay xảy ra nên ông ta cũng không kinh ngạc lắm. bên gọi con trai và con dâu ra lùa đàn bò về. họ vừa vòng qua phía sau đàn bò Thì bỗng nhiên có sự bất ngờ xảy ra Không hiểu ở đâu lại xuất hiện con rùi trầu to tướng Đột trò một con bò trong đàn Một cú nào điếng Lũ bò thường hay vé vẩy đuôi Chủ yếu là để xua bọn rùi trâu hoặc nhặn trong lùm cỏ Rùi trầu là một loại côn trùng Kỳ thần cũng phân ra làm hai loại ăn mặn và ăn chay. Con đừng chỉ hút nhựa từ cỏ cây Con cái lại truyền hút máu của lũ già sốc Thân màu đen xám Đôi cánh trong suốt So với bọn rùi nhặn thông thường Ruồi trâu mới là nỗi không khiếp của trâu bò Còn rồi trâu này phòng trừng tránh được cú đậm của cái đuôi bay lên cắn chặt vào vị trí mẫn cảm của con bò Khiến nó nhảy cẫng lên Làm cả đàn bò còn lại đều hoàng hồn cuống cuồng nhào lên như con nhẵng mất đậu Xông thẳng về phía mấy cây léo mông cổ Cũng mày Đinh Tư Điểm phát hiện lũ bò nổi điên Không chạy thác mạng một mình Mà mạo hiểm xông tới khi ba người đang ngủ chung tôi Bằng không chắc giờ cả người lẫn lều Đều đã bị dẫm cho nát bếp thành tương thịt cả rồi Đàn bò mà bị kinh hoàng Thì không ai ngăn được Vì thành thế quá hùng mãnh Cả lũ ngựa cũng sợ đến nhũn cả bốn vó Không dám đuổi theo sau Chỉ đành để mặc cho chúng chạy như điên trên thảo nguyên Khi nào sức cùng lực kiệt rồi Thì dừng lại Lúc ấy dân du mục mới có thể đuổi theo lùa bò trở về lão ông nghe giải thích rõ ngọn ngành câu chuyện xong Sợ hết cả hồn Cứ nói rằng Nếu không có mấy đứa thành niên trí thức chúng tôi liều mạng giải cứu, sợ rằng anh ta đã chết mà cũng không hiểu mình đã chết như thế nào. Kịch động đến nỗi cứ bắt tay chúng tôi mãi. Có loại thủ trưởng nào mà tôi và tuyển béo chưa gặp quà đâu chứ. Đương nhiên chúng tôi không coi cây tay cán bộ còn con này ra cái gì. Nhưng cũng thấy con người anh ta hiền hòa dễ gần và lại cứu người là chuyện tất lẽ di ngẫu phải làm. Thế nên cũng không cậy công mà tình tướng gì. Thủ trưởng lão nghề nói với cả đám chúng tôi cả máu chủ tịch cũng nói hoàn câu bé nhỏ có mấy con rùa nặng ngáng trở đường ta tôi thấy trên thảo nguyên có mấy con rùa châu làm loạn cũng chẳng phải chuyện gì lớn chỉ là phải nhanh chóng đuổi theo bắt lũ bò chạy loạn về mới được Bận này tôi trở về là phải viết báo cáo về khu chăn nuôi gương mẫu của mọi người rồi cấp trên còn định hiệu triệu tất cả các khu chăn nuôi khu trồng rừng khá học theo mọi người ở đây vì vậy chuyện này ngàn vạn lần không thể xảy ra điều gì sơ xuất được nói đoạn anh ta nhìn sang lão dương bì Đang đờ đẫn Hỏi tại sao còn không mau đuổi theo lũ bò ấy cương mặt già nua đầy nếp nhăn Của lão Dương Bì cắt không còn hột máu bộ dạng như người mất hồn Sau khi băng qua cây rãnh Đàn bò chưa làm mấy hướng chạy tư tán trong đấy Có một nhóm chạy thẳng về phía Bách nhãn ở sâu trong thảo nguyên Chạy đi đâu còn được Chữ hệ nhắc tới cái nơi ấy Là trong lòng lão Dương Bì Lại trào dừng lên một niềm sợ hãi Đương nhiên Ông không thể nói rõ nguyên nhân này ra với lão nghệ được Tôi đang đứng cạnh thoát nhìn đã hiểu ngay Cũng biết được nỗi khổ của Lão Dương Bỉ Tôi vốn chẳng tin ở trong thảo nguyên kia Lại có còn yêu lòng yêu lước gì hết Lập tức bước lên nói với Lão Nghề Lứa bò chạy về phía tây sẽ do tôi phụ trách lùa về Trong liên khu chẳng dễ gì có một khu chăn nuôi gần mẫu Chuyện này không biết có thể tạm thời không loan tin có được chăng Bằng không điển hình tiên tiến của Lão Dương Bỉ Sẽ thành ra điển hình lạc hậu mất Lão Nghề gật đầu nói Thanh niên chỉ thực đi hướng ấy lua đàn bò về cũng được Nhưng các cậu phải cẩn thận một chút Quá mạc bắc là đến đường biên giới rồi Nếu đàn bò chạy sáng ngoại mông, Muốn đòi về thì phiền vực lắm đấy Đó là sự kiện mang tính quốc tế Sẽ khiến tài sản quốc gia tổn thất to lớn Trước mặt tôi sẽ cố gắng hết sức mình Tạm thời che giấu sự kiện này Đợi mọi người quay trở lại Đêm gió số lượng tổn thất rồi mới báo cáo lên cấp trên Trong lúc đàn bò nổi điên chạy loạn đã dẫm chết không ít bê con rồi Tôi thấy chúng ta nhất thiết phải nghĩ cách gì Để giảm tổn thất xuống mức thấp nhất mới được Đình tư điểm đã dắt bà con ngựa đi ra Thấy lao nghề nó vậy bèn lên tiếng Ánh nó nghĩ quá rồi Đàn bò không chạy vào hoang mạc đâu Cùng lắm là làm một vòng trên thảo nguyên thôi Và lại dù chạy thế nào thì lũ bò cũng kết bay kết đoàn Sói ở vùng khắc luân tả kỳ này không nhiều Vài con sói thảo nguyên Không dám động đến cả đàn bò đông đảo đâu Chắc là không có chuyện gì ngoài ý muốn nữa Chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ lua đàn bò về đây không thiếu con nào tôi thấy cô dắt ba con ngựa bèn hỏi đinh tư điểm chẳng lẽ bạn cũng muốn đuổi theo đàn bò với chúng tôi nghe nói chỗ đó rất nguy hiểm tôi nhất là bạn đừng đi thì hơn đinh tư điểm quật cường nói tuy các bạn được tiếng là dám lên trời hái trăng sao dám xuống biển bắt cá kinh nhưng các bạn còn chưa cưỡi ngựa bao giờ không biết cưỡi ngựa làm sao đi lùa bò về nước với lại Mình là thành niên trí thức đến khu chăn nuôi này tham gia lao động sản xuất Xảy ra chuyện ở đây Mình cũng có một phần trách nhiệm Vì vậy mình đương nhiên phải đi rồi Nói đoán cô lại vác mấy bộ yên cường Tôi vào tiền béo để không biết cưỡi ngựa Đành phải thuận tình để đinh từ điểm dẫn đầu Lúc này lão dương bì cô ngập ngùng bước tới Vì khu chăn nuôi của ông Đến cả bà thành niên trí thức cũng có thể mạo hiểm đến gần động bách nhãn Chuyện đã tới nước này rồi Dưới lại bộ xương già phòng có ích gì Và lại nguyên nhân chủ yếu nhất là Ngộ nhỡ không tìm được bỏ về Mà mấy thành niên trí thức chúng tôi lại gặp chuyện gì Thì ông càng không biết ăn nói thế nào Cuối cùng ông già công hạ quyết tâm Để con trai và con dâu đi lùa bò chạy theo mấy hướng khác Sau đó ở nhà chăm sóc cho thủ trưởng Và tu bổ lại mấy hàng rào quay giả sốc Còn ông thì cùng bà chúng tôi Đi về hướng động bách nhãn để tìm lủa bò kia về Chúng tôi không dám qua lòa đại khái, liền vào một căn lều chưa bị lũ bỏ dẫm nát, tìm một số vận dụng cần thiết mang theo. Sau đó cả bọn vội chia nhau xuất phát. Người mới cưỡi ngựa lần đầu, đúng là cần cả một quá trình làm quen. Có điều tôi vào tuyến béo bẩm sinh, vốn có năng lực thích ứng rất mạnh với những thứ kiểu này. Thêm cả Đình Tư Điểm và Lão Dương Bỉ chỉ dẫn, mới đi được vài dặm, bọn tôi đã nắm được yếu lĩnh cơ bản rồi. Cưỡi ngựa quan trọng nhất là không thể cậy khỏe, lúc ngựa chạy nhanh đầu gối và phần bên trong đùi phải khép chặt vào hông ngựa thân thể nghiêng về phía trước mà lại như không chạm với yên ngựa rồi nhấp nhô theo nhịp chạy của bốn vó tuyệt đối không được để thân thể cứng đờ ra bốn chúng tôi dọc ngựa chạy nhanh trên thảo nguyên cảm giác tựa như cơi gió phi hành trên biển cỏ mênh màng tôi và tuyển béo đều lấy làm thích thú thầm nhủ lần này đúng là đã nghiền quá đi mất chỉ riêng được một phen cưỡi ngựa thế này Cũng không uổng công vất vả đi lùa đàn bò về rồi. Lũ bò điên đã chạy thì không dừng lại. Và lại vừa nãy, tình hình hốt loạn mất một lúc. Nhất thời không thể đuổi kịp chúng nó được. cô mày là dọc đường dấu vết rất rõ rệt, không phải lo bị mất dấu. Lót dương bì lo tôi vào tiền béo hàm vùi quá đà. Lại không đi dày cưới ngựa, chẳng may ngã xuống thì không phải chuyện đùa. Nên chỉ cho bọn tôi phóng thỏa thích một đoạn, rồi từ từ giảm dần tốc độ xuống tôi bạn tranh thủ cơ hội này hỏi Lão Dương Bì Cái tên Động Bách Nhãn thật kỳ quái Không biết tên ấy từ đâu ra Lão Dương Bì bảo rằng Ông cũng không rõ lắm Chỉ nghe nói là ở gần đấy Có rất nhiều hàng hố Cửa hàng to bất bình thường Hình như đều là những nguồn nước cạn khổ Nơi ấy trên mặt đất đầy những hàng hố kiểu như thế Có lẽ chính vì nhiều hàng quá Nên mới gọi là Động Bách Nhãn Vì đã có quá nhiều người và gia súc bị mất tích ở đấy Nhiều năm nay không ai dám lại gần khu đó nữa Nên cũng không rõ có đúng là như vậy không Lão Dương Bỉ thì chung vẫn luôn sợ hãi con hắc lòng Xuất hiện ở vùng phụ cận Động Bách Nhãn Tôi đoán phòng trừng sự kiện người anh em mất tích năm xưa Đã phủ lên tâm trí ông một bóng đen Khiến nu thắt trong lòng không thể tháo gỡ Tôi không biết nên khuyên giải ông thế nào Đành an ủi rằng trên đời này chẳng có dòng giết gì cả Đó chỉ là một tô tèm do người xưa sáng tạo ra mặt thôi Nói từ đây tôi bông nhớ đến cuốn tàn thư thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật gia truyền Trong đó hình như có rất nhiều trường nhắc đến dòng Cuốn sách dưới này là tài sản duy nhất còn lại của gia đình tôi Sự này tôi vẫn luôn mang theo người Nhưng đến lúc bây giờ cũng chưa từng đọc kỹ lần nào Vậy là tôi liền móc quyển sách ra Ngồi trên lưng ngựa lật qua lật lại mấy lượt Quả nhiên có một đoạn nói về tầm lòng quyết Trong đó viết rằng Núi rồng nhấp nhô trùng điệp Thế ấy gọi là lòng Địa thế kéo dài lên miền, ngưng kết cũng thành lòng. xem ra rồng lằng cũng là một hình ảnh tượng trưng cho thế núi. trong sách này không có đoạn nào nói rằng rồng là vật sống. tuyền béo sư này rất không thuận mắt với cuốn sách cũ kỹ ấy, thầy tôi lấy nó ra làm bằng, lập từng móc máy. sao cậu vẫn không vứt mé nó cái thứ sách dĩ đoan chẳng bẫy ấy đi nhỉ cái loại sách nói nhăng nói cuộn này độc hại lắm đây nha. Cậu xem nhiều sẽ chúng đọc đó, đồng chí của tôi ơi. Mà cậu lại còn lấy ra cho người khác đọc nữa chứ. Định truyền cái thư vui thấp hèn ấy cho giai cấp nông dân và chiến hữu cách mạng phóng. Tôi liền phản bác ngay. Cậu thì biết cái đích gì, nói làng nhà nằng nhăng. Thư vui thấp hèn không có tội. Huống hổ xưa này tôi luôn đọc nó bằng nhãn quàng phê phán. Đang nói răng giờ Lão Dương Bỉ đột nhiên kìm cương ngửa Bảo ba đứa thành niên trí thức bọn tôi, đi hết tràng cỏ này. Là đến Động Bách Nhãn rồi Ông dám thể với trường sinh thiên Là đã nhìn thấy con yêu lòng ở đó Tình cảnh khủng khiếp ấy Có trên cô không thể nào quên được Lúc ấy vầng hồng treo lơ lửng Trên bầu không bào là Chúng tôi cưỡi trên lưng ngựa Tay không lại che nắng Dõi mắt nhìn về hướng tây Trên thảo nguyên vắng lặng Cò vàng trải ngút tầm mắt Khung cảnh hoang lường sâu sắc Tận cùng của biển cỏ mênh mông dập dành nổi sóng ấy Có một khoảng đồi nhấp nhô thoản trông tựa như mấy hòn đảo lè loi giữa biển Nơi ấy chính là động bách nhãn Mà Lão Dương Bì mỗi lần nghe nói đến Đều biến sắc Xem ra đàn bò đã chạy về hướng ấy Chuyên này không tìm được đàn bò về Mọi người cũng khó ăn khó nói Phòng trừng dù là long đàm hổ huyệt Chúng tôi cũng phải xông pha xâm nhập một phèn thôi vậy Lão Dương Bì có mang theo một thanh đao mông cổ Đó thực ra là thành Khang Hy Bảo Đào Năm xưa được nhà vua Ngự Tứ bàn trò một vị vương gia mông cổ về sau khi phong trào đã phái tư kiệu lên cào hậu nhân của vị vương gia ấy đã nhờ lão dương bì lén lén vứt thanh đao đi ông già này biết đó là một thanh bảo đao khi ấy tinh thần giác ngộ cũng không dâng cao lắm cảm thấy vứt đi thì tiếc quá bèn giữ lại giấu trong nhà gia đình ông thuộc thành phần thấp không ai chú ý đến vì vậy thanh đao ấy vẫn còn giữ được đến bây giờ lão dương bị cảm thấy khả nghi bảo đao có thể kỵ tà đuổi ma bền mang theo bên mình Có lẽ đối với lão Dương Bì ra đi chuyện này không dự định sống trở về nữa Nên về mặt ông vô cùng bi tráng Bây giờ khi sắp đến động Bách Nhãn Ông già đột nhiên rút đào đánh choang một tiếng Miệng hát lên một khúc tần xoang Để tăng lòng can đảm cho đám thanh miền trí thức bọn tôi Và cả cho chính mình Vừa hát ông vừa thúc ngựa tiến lên Chỉ nghe cái giọng như chuông rẻ của ông vang vang rằng Triệu từ lòng à hà Lẩu hát tần xoàng thắt ra khỏi miệng, chi khí sụp rồi, đồng thời cũng toát lên một sự bi phẫn khó tả thành lời. Chúng tôi bị giọng hát rung động đất trời của ông lão dương bì làm sợ hết cả gai ốc. Tùy cũng chưa từng nghe tần xoàng thật bao giờ, nhưng cả ba đều cảm thấy giọng trung rẻ của ông đúng là giọng tần xoàng chính cấm. Lúc này đi thẩn cố cần hát mấy câu về vị anh hùng gan dạ cùng mình triệu tử long ấy để cổ vũ cho mọi người. Tôi đang định vô tài hoàn hồ thì ông lại đột nhiên im bặt hai mắt nhìn chậm chậm xuống vết chân của đàn bò dưới mặt đường, thì ra sau khi chạy dưới đây, lũ bò đột nhiên chuyển hướng, không lao thẳng về phía động bắc nhãn nữa. lão dương bỉ lập tức cảm mừng, dối dít cảm tạ trường sinh thiền, không để mấy ông mấy bà bò này chạy vào động bắc nhãn. nhưng chúng tôi chẳng kịp mừng lâu, bốn người lần theo dấu tích đi được vài dặm nữa, thì bỗng nhiên dấu chân của hơn trăm con bò lại không dừng biến mất, bảo nhiên dấu chân bò hỗn loạn đều dừng lại ở cùng một chỗ. Lẽ nào cả đàn bò ấy để bốc hơi mất rồi sao Mấy người chúng tôi đều trợn mắt há hốc mồm ra Hay là bị vòi rồng cuốn đi mất rồi Nhưng bốn phía xung quanh hoàn toàn không hề có dấu vết của gió lốc Rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì